trường 98, không hận nữa. Mưa xuân tí tách trời cả đêm trong kinh thành. Sau khi tuần đức từ phủ quốc sư quay về phủ mình, liền ngồi cả đêm trên ghế đại điện, máu trên mặt thấm ướt cả tóc, nhưng nàng ta không hề xử lý. Cho đến khi Chu Lăng tiến vào trong điện, hắn nhìn thấy nàng ta trật vật ngồi trên ngư vị, bước chân cả dừng lại một chút, lập tức hẩn trường bước đến, nhất thời không kiêng kỵ thân phận khác biệt. hai bước bước đến, hắn không cúi, đặt tay lên mặt Thuần Đức công chúa, lại tức thời ngừng lại. Hắn muốn thu tay về, nhưng Thuần Đức lại nắm lấy tay hắn, đem gò má dán trên bàn tay đầy vết vòng trợt thật dày của hắn. Mặt của nàng ta cọ sát vào lòng bàn tay hắn, khiến tay hắn cũng có thành một mảng máu thịt mơ hồ. Công chúa, Chu Lăng sững sốt. Bất thường của ngươi. Chu Lăng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 Bây giờ ta cũng không còn gì rồi." Nàng ta trừng mắt, ánh mắt có chút trống rỗng, nhìn đại điện trống toét. Thử nhiều thuốc như thế, vết sẹo trên mặt cũng không mất đi. Sự nhẫn nại của hắn được bao lâu? 1 tháng, 2 tháng hay 1 năm, 2 năm? Đến khi hắn bỏ cuộc rồi, ta sẽ trở thành phế vật bị hắn tùy ý ném đi, hẳn như những kẻ bên ngoài kia, có gì bất đồng chứ? Trong mắt thuần đức công chúa Bỗng lóe lên ánh sáng điên cuồng, nàng ta xoay đầu nhìn Chu Lăng. "Chi bằng, ta sẽ lấy cái chết để trừng phạt hắn. Hắn muốn cương mật này, ta không cho hắn để hắn không thể sống tốt." "Công chúa." Chu Lăng nhìn thần sắc có chút điên cuồng của Thuần Đức. "Công chúa hạ tộc phải nản lòng, thuộc hạ đến đây muốn báo với công chúa, Lâm Hạo Thành quay về rồi." "Lâm Hạo Thành." Thuần Đức công chúa cười nhẹ. Hắn vẫn dám về ư? Chu Lăng, vì sao ngươi không giúp ta giết hắn? Lâm Hạo Thanh nói, hắn có cách giúp công chúa. Giúp ta, hắn có thể giúp ta chuyện gì? Giết đại quốc sư. Cả người thuận nữ khẽ khựng lại, sau thoảng trầm mặt, nàng tách xoay đầu nhìn Chu Lăng, ánh mắt oán độc. Để hắn đến gặp bổn cung. Dưới đáy biển, Trương Ý dùng pháp thuật tạo thành một không gian Nước biển bị tách biệt ở bên ngoài. Kỷ Văn Hòa nằm trên một bãi mọc đầy hải linh chi. Tuy rằng quái biển sông mà nói, nơi này cũng phân biệt ngày đêm. Nhưng thời điểm nàng tỉnh dậy, lại nhìn thấy có người lặng lặng nằm bên cạnh. Góc hát bào của mái tóc bạc của y, phủ lên trên đáy biển. Ánh sáng xanh làm của bãi hải linh chi này cực giống màu mắt y. Màu sắc này khiến Kỷ Văn Hòa cảm thấy hệt như đang ở trong một không gian kỳ ảo, tư mật.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 Nhưng sau khi gọi tên y, lại trầm mặc xuống. Giữa bọn họ có quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều cảm xúc cùng những vướng mắc phức tạp, khiến nàng bốn chỉ không biết phải bắt đầu thế nào, cũng không biết phải mở miệng nói chuyện nào trước. Nói chuyện sống lại của nàng hay nói chuyện mất trí, đến cả nàng cũng không biết phải giải thích thế nào. Trong người sao rồi? Kỷ Văn Hòa im lặng, Trừng Ý lại hỏi, "Còn nhiệt độc tiêu đốt không?" Y nhắc đến chuyện này,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 ý văn hóa cũng có chút mơ hồ. Ta nhớ chàng từng nói với ta rằng mấy ngày này không thể vận công, ta cũng có đề ý nhưng không biết tại sao trong mơ. Nói đến đi, nàng chợt ngây người, trong não lướt qua rất nhiều cảnh tượng. Nàng nhớ ra rồi, cũng biết người trò chuyện trong mộng với mình là sư phụ của Đại Quốc sư, Trử Tất Ngữ. Nhưng mà trước đó nàng ta nói gì, còn làm gì để khiến nàng trong mơ phải vận công? Kỷ Văn Họa nhíu mày. Trong đầu có quá nhiều chuyện, ta không nghĩ ra vì sao trong mơ phải vận công. Nàng nhìn Trừng Ý. "Xin lỗi, đã đem Viện Phất cho chàng rồi." Trừng Ý im lặng một lúc, lại ngồi dậy. "Không phiền phức." "Còn so về chuyện y nhìn thấy thân thể nàng bị dung nham hủy hoại, trạng thái bây giờ không biết tốt hơn bao nhiêu lần." Nghe thấy bà chữ này, đột nhiên nàng lại ngẩn ngơ. Nếu nàng không nhớ làm Hình như trước khi tử vong, nàng vẫn chưa nói chân tướng năm đó cho Trừng Ý nghe. Hơn nữa sau khi nàng chết, người biết chân tướng như Lâm Hạo Thanh, thuộc đứa công chúa cùng mấy người trong phủ quốc sư, còn có Khấu Minh, kẻ một lòng muốn Trừng Ý quân phất nàng đi. Bọn họ sau khi nàng chết cũng không ai chạy đến thủ tỉ bên tay Trừng Ý chuyện này, kể cho y biết chân tướng không còn tác dụng nào nữa kia. Mà này, thái độ Trừng Ý đối với nàng khiến người khác rất khó hiểu. Tỷ mệ nghĩ lại, bao gồm cả lúc trước kia, nàng không biết bản thân là ai, vô số hành động của y. Trừng Ý nàng đột nhiên mở miệng. "Vì sao chàng nói không hận ta?" Câu hỏi của nàng quá trực tiếp, nhưng trong không gian kín mít này, Trừng Ý không thể lẩn tránh, hoặc giả, y vốn dĩ không muốn lảng tránh. Y xoay đầu, đôi mắt xanh lam phản chiếu ánh sáng xanh của Hải Linh chi. "Bởi vì không hận nữa rồi."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 Cống Minh Họa thượng nói, giọng rất mất mạng, "Chàng dùng thời gian 6 năm ở cõi mắt muốn trả thù ta." Nói đến đây, cảm xúc của nàng cũng không nhịn được, có chút loạn lên, mà Trừng Ý vẫn kiên định như cũ. "Không sai." Nàng thoáng im lặng. "Mà chàng bây giờ nói không hận ta nữa?" Kỷ Vân Hoa chăm chú nhìn Trừng Ý, ánh mắt trong bóng tối dần dần chuyển động. Nàng cúi đầu, cũng không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng thế nào. Cuối cùng chỉ mở miệng hỏi một câu. "Trường Ý, có phải chàng bị ngốc không? Cá đuôi to này, từ trước đến nay đã trải qua bao nhiêu khó khăn, gặp gần cốt quỷ đi đến giờ. Y vẫn lương thiện, công thành thật như thế, sao chàng lại tốt như thế?" Kỷ Văn Hòa hỏi, "Sao tâm địa chàng lại tốt như thế, chàng như vậy?" Nàng nói đến đi, lại nhìn tới Trường Ý. Tay y trong lúc hóa giải dung nham cõi Bắc bị pháp thuật của mình làm bị thương, lòng bàn tay, mu bàn tay đều chi chích vết thương. Nàng lập tức liền trôi lệ, khẽ nắm lấy tay Trừng Ý. Nước mắt rơi trên mu bàn tay của y. Chàng sẽ bị bắt nạt đó. Lần đầu tiên, y nhìn thấy nàng khóc, nhưng như nàng khóc vì đau lòng y. Nhưng kỳ thực, trong lòng Trừng Ý lại nghĩ, y không tốt như lời nàng nói.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 nàng cũng là thủ hạ bài tướng trong tay ta. Nhắc đến chuyện này, Kỷ Vân Hòa đột nhiên vừa khóc vừa cười, nàng ngẩng đầu nhìn Trừng Ý. Không có nam nhân nào đánh nữ nhân lại nói đến lý lẽ hồn hồn như thế cả. Trừng Ý cũng nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, khóe môi y khẽ cong lên thành nụ cười khẽ. Nhiều năm trôi qua, dưới đáy biển U to huyết cách xa nhân thế, cuối cùng lúc bọn họ nhìn nhau, lại mang theo nụ cười Trong điện phủ công chúa, Lâm Hạo Thành được Tỳ Tùng đưa đến điện bên. Cốc chủ chờ một lát, công chúa sắp đến rồi. Tỳ Tùng nói xong liền cung kính rời đi. Lâm Hạo Thành ngồi trong điện, lặng lặng uống một ngụm trà. Hắn nhìn tách trà trong tay, khẽ cười mỉa một tiếng. E rằng bây giờ, trà trong cung này cũng khiến người khác kinh sợ. Không lâu sau, bóng đỏ từ sau đại điện tiến vào. Lâm Hạo Thành đứng dậy, vẫn chưa hành lễ. Bên trên đã truyền đến một tiếng. Được rồi, miễn lễ nói đi. Một đích người đến đây, nói không xong, bốn cung liền ở đây đem ngươi ra chém. Lâm Hạo Thành bốn hơi khâm lưng, sau khi thẳng lưng, hắn nhìn thẳng tuần đức công chúa trong điện. Sau lớp khăn đỏ, vết sẹo đáng sợ trên mặt nàng ta, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy. Công chúa, tội thần lần này đến đây là để hóa giải tâm bệnh nhiều năm của công chúa. Tâm bệnh Tâm bệnh của bổn cung, người lại biết. Phụ quốc sư, đại quốc sư. Thuận đức công chúa ngồi lên trên kế. Quốc sư vốn là sư phụ của bổn cung, Người lại nói người là tâm bệnh, nền viết. Lâm Hào Thăng cười. Nếu còn phải tâm bệnh mà là chỗ dựa, Vậy những ngày gần đây, công chúa cần gì phải dùng tà thuật Để hút linh lực của những người yêu sư kia? Phụ công chúa ta vẫn có thám tử của ngươi." Thuận nữ công chúa nhíu mắt, lầm cốc chủ, vốn cũng không nghĩ đến, thủ hạ ngự yêu cốc các ngươi lại có thể kéo dài đến như thế. "Là để tự vệ mà thôi, cũng giống như công chúa, ngự yêu cốc của ta, bốn vùng đất ngự yên, dưới sự cống chế của đại quốc sư, gắng ngượng sinh tồn, còn có thể sống đến hôm nay." Không nói văn vẻ, đó chính là đến cả tính mạng của bị hắn tùy ý ném phất. Tiêu Đình không phải cũng đang như thế sao? Phần đức công chúa khẽ trầm mặt. Công chúa khảo khắc rất mạnh, tội thần bất chấp sống chết hồi kinh, chính là vì muốn cung cấp cho công chúa phần sức mạnh này. Nói ra xem nào. Luyến người thành yêu. Phần đức nhéo mắt, nghĩ đến người nọ, thần sắc nàng ta chợt hung ác. Kỷ Vân Hoa, nàng ta hừ lạnh. A há ta đã chết rồi. Ngươi còn dám đem cách luyện cho người á đặt lên người Bốn công Kỷ Văn Hòa đã chết, nhưng không phải chết vì những viên thuốc này, mà là chết vì những năm bị dày đọa. Nhắc đến chuyện này, trong lòng thuần nữ công chúa vẫn có chút oán hận. Chết quá dễ dàng cho á rồi. Lâm Hạo Thành không để ý, chỉ nói, "Dang dược lúc còn sống của Kỷ Văn Hòa dùng đã do phụ thân ta chế ra, không giấu công chúa." Đại quốc sư dùng độc hàng xương công chế ngự yêu tộc nhiều năm, vì tìm cơ hội hóa giải. Vụ thân ta đã bí mật nghiên cứu đan dược luyện người thành yêu. Độc hàng xương chỉ đối phó với sức mạnh thông thường của ngự yêu sư. Nếu luyện người thành yêu, hàng xương đương nhiên không có độc tính với những ngự yêu sư kia. Vụ thân dùng những đan dược đó trên người kỹ văn hoa để chống lại độc hàng xương. Chỉ đáng tiếc chưa có kết quả, phụ thân đã mất sớm. Ta dựa theo nghiên cứu của phụ thân, tiếp tục tiến hành, cơ hồ đã gần chế tạo ra phương pháp luyện người thành yêu. Chỉ là ta vẫn thiếu một thứ. Thiếu thứ gì? Phương thức luyện thuốc của hàng xưa. Ô. Thuận nữ công chúa cười khẽ một tiếng. Hóa ra, ban đầu ta tìm người chống bắt, người đưa ra yêu cầu cần độc hàng xưa, nói muốn thuận tiện để ngự khống chế người của bốn vùng đất ngự yêu. Quá ra là dùng thuốc của ta đi làm việc của mình. Giờ đây không còn như xưa. Công chúa, lúc ấy ta thật sự có chuyện che giấu công chúa, chỉ là bây giờ ta cùng công chúa đều muốn chống lại đại quốc sư, vì sao không liên thủ lại? Thần đứa công chúa trầm mặt hồi lâu. "Ba ngày, nàng ta nói, ngươi không làm ra, ta sẽ giao ngươi cho đại quốc sư." chương 99 tùy nàng. Là Cẩm Tang và Cố Hiểu Tình trên vực đợi đến vô cùng khẩn trương. Là Cẩm Tang mấy lần muốn nhảy xuống biển tìm người, nhưng bị Cố Hiểu Tình ngăn lại. Tình huống dưới biển thế nào cô không biết, người cá xuống dưới cũng không có động tĩnh gì, ngươi đừng nhảy xuống vẩn hơn. Thế người nói phải làm sao đây? Cả ngày nay không thấy bóng người rồi. Dường như muốn đáp lại lời của nàng, bỗng nhiên bên dưới truyền đến một trận phá nước. Hai người chất hiệu quay đầu Tức thời bị dòng nước lạnh băng dội xuống Ước đẫm toàn thức Chuẩn ý thoáng cái từ dưới biển nhảy lên trên bờ Theo sâu y còn có vài con cá biển còn sống Đang nhảy đành đạch Là cẩm tan và cổ hiểu tinh Đều bị động tỉnh này làm cho đờ đẩn Là cẩm tan lập tức điên lên Vân hòa đâu Người đem cá ra đây làm gì Tại ấy đâu Cụ hiểu tinh nhìn chăm chăm con cá Đang nhảy đành đạch trên đất không phải là văn văn hóa chứ." Là Cẩm Tang nghe xong càng thêm kích động. "Cái gì?" Trừng Ý vắt nước trên tóc Minh. "Nướng rồi." "Cái gì?" Hai người càng thêm chấn kinh, đồng thanh hỏi. Trừng Ý rốt cuộc nhìn hai người một cái. "Đem cá nướng, rồi ta đem súng cho nàng ăn." Lúc này hai người mới hiểu ra là Cẩm Tang vô vổ cừu hiểu tinh. Hắn liền nhận mệnh tiếng lên nhấc cá lên, là Cẩm Tang đi đến bên cạnh Trừng Ý. "Vân Hoa tại sao không lên đi?" "Chữa thương. Chữa bao lâu?" "3 ba ngày." "3 ngày." Là Cẩm Tang xoay chuyển trong mắt. "Vậy tại ấy ở dưới biển làm sao hô hết, ngươi giúp tại ấy đổ ký sao?" Trừng Ý ngây người, xoay đầu trầm tư. "Là Cẩm Tang bên kia lại tự đưa ra suy nghĩ của mình. "Ngươi là người cá, chắc chắn sẽ không dùng cách lúa như thế." Vậy hai người ở bên dưới kia ba ngày, chỉ có hai người sao? Cô nam quả nữ tắt lửa tối đèn, ngươi đừng có nhân lúc văn hòa cái gì cô không nhớ mà chiếm tiện nghi của tỷ ấy đó." Trường Ý ngây ngẩn, lập tức lại trầm tư. Cô hiểu Tinh bên cạnh nghe không được nữa, nhỏ giọng thì thầm một câu. "Bà cô ơi, người có thể đừng cánh tỉnh hắn không?" Trường Ý lườm cô hiểu Tinh một cái, lại nhìn Lạc Cẩm ta. "Nướng cá, các ngươi nói quá nhiều rồi." Trương Ý tự đi sang một bên, khu vực xung quanh biển băng, không như cõi Bắc giá rét. Thời tiết hiện tại đang ấm dần, trong rừng có thể vẫn tìm được chút hoa quả tươi ngon. Trương Ý đi vào trong rừng, cô hiểu tên bên này vừa xử lý cá, vừa hỏi: "Rốt cuộc, người cá này thích hộ pháp của chúng ta là chuyện từ năm nào vậy? Hắn không phải một mực muốn giết hộ pháp ư?" "Ta Rốt Cuộc đã bỏ lỡ chuyện gì, mới không hiểu nhỉ? Người đã bỏ lỡ rất nhiều thứ." Chu Lăng đưa một viên đan dược cho Thuần Đức công chúa. Thuần Đức công chúa cầm lấy đan dược màu đen, ngón tay xoay viên thuốc một vòng, nhìn thử. "Nhanh như thế." Lâm Hạo Thanh nói, "Hắn chỉ cần có phương thuốc chế tạo độc hàn sương. Cầm được phương thuốc, việc chế tạo ra viên thuốc này sẽ vô cùng đơn giản. Chỉ là, đây không phải thành phẩm." Thuần Đức công chúa cười. "Hắn còn muốn cái gì?" tuốc này không phải thành phẩm, hắn cần sức mạnh của một yêu quái cùng một ngự yêu sư để hiến tế. Yêu quái và ngự yêu sư ở kinh sư rất nhiều. Chu Lăng tiếc là gần ngự yêu sư và yêu quái phù hợp với pháp thuật ngũ hành của công chúa. Thần đức công chúa hết trầm mặc. Bốn cùng tu luyện theo hệ một của ngũ hành, trong kinh sư, ngự yêu sư tu hệ một không nhiều. nàng ta nói: "Sư phụ tu cũng là thuộc pháp hệ mộc, chẳng lẽ Lâm Hạo Thanh muốn ta đi lấy sức mạnh của sư phụ?" Chu Lăng sau khi suy nghĩ, đáp: "Công chúa, nếu nhất định phải dùng thuốc này, trục hạ có một người yêu sư, có thể xứng với thân phận của công chúa, vì công chúa hiến tế." "Ai?" Cờ Thành Vũ. "Hắn ư?" Thuộc đức công chúa cầm viên đan dược trong tay, cẩn nhắc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 Sau này ta không chỉ có sức mạnh của người yêu sư Mà còn có thể lấy được sức mạnh của yêu quái Lúc đó Không chừng có thể đối với sư phụ một trận Nàng ta siết chặt đan dược Yêu quái hề một Để làm hào thanh tìm Đừng để lộ phong thanh cho phụ quốc sư biết chuyện này Ngày mai Trễ nhất ngày mai Ta muốn trường này có một kết quả Vâng Buổi tối Vâng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 Con còn gặp được Kỷ Văn Hóa trong Lời Đồn kia, nàng ấy chưa chết." Cơ Thành Vũ chợt kinh ngạc. "Cái gì? Kỷ Văn Hóa trong Lời Đồn kia, hóa thành Thư Nam Nhi? Còn cứu con? Sau đó, sau đó." Hắn nghẹn ngào nói không thành lời. Cơ Thành Vũ kéo hắn vào. Cơ Thành Vũ kéo hắn vào. Vào trong đó. Cơ Thành Vũ đưa Cơ Trử vào phòng, đã không biết ngoài cửa viện Một tướng sĩ hát giáp đang đứng giữa tường, đôi mắt sâu với mặt nạ tràn đầy âm hiểm. Kỷ Vân Hòa Mưa gió bên ngoài kia không hề đã động đến trong biển sâu. Kỷ Vân Hòa ngồi dưới đáy biển, ăn cá nướng cùng hoa quả tươi mà Trường Ý đem về. Nụ cười bên môi cười đến vừa thoả mãn vừa chân thành. Ở dưới đáy biển ăn cá nướng, trải nghiệm này thật tuyệt. Nàng nói, điều quan trọng nhất là nơi này không tồi. vừa yên tĩnh lại ẩn mật, còn có người đưa thức ăn đến. Trừng Ý nhìn nàng. Vậy thì ở lại nơi này luôn. Không được, như thế chẳng khác gì ngồi tù. Nàng vừa nói ra câu này lại khiến cho hai người đều vô thức nghĩ đến quá khứ. Trừng Ý trầm mặt, nàng lập tức xu tay. Cá đuối to, ta không phải trách chàng. Ta biết. Trừng Ý nói, đưa tay lên, quả dại mọng nước mà Kỷ Văn Hòa ăn. dịch quả dính bên khóe môi. Trừng Ý vô cùng tự nhiên lấy tay áo lau đi nước bên khóe môi nạt. Kỷ Vân Hoa ngây người, ho khan một tiếng. Đối với hành động này của Trừng Ý, có chút không đỡ được. Nàng vừa như đói bụng lại ăn thêm một ngụm trà nước. Trừng Ý không để ý chuyện này, chỉ nói, "Sau khi nàng khỏe lại, cõi Bắc, Hoặc Ngự Yếu Cấp, hoặc bất kỳ nơi nào trên thế gian, nàng muốn đi đều có thể." Kỷ Vân Hoa sững sờ, Nhìn gương mặt nghiêm túc của y dưới ánh sáng khẽ khẹ từ Hải Ninh chi, nghe giọng nói nghiêm túc của y, nàng một mực muốn tự do, thậm chí đi qua địa ngục một chuyến. Y dừng chút, "Sau này nàng đi đâu đều được, ta sẽ không giam nàng nữa." Kỷ Văn Hòa chú ý quan sát toàn bộ biểu hữu tình trên gương mặt y. "Thế còn chàng? Ta quay về cõi Bắc." "Trừng ý đắc, nơi đó" Không còn là công cụ để ta tự thỏa mãn mong ước của mình, ta sẽ bảo về cõi bất. Hình như bảo vệ trong lúc dung nham ập đến. Trừng ý mặt nhận, Kỷ Vân Hoa nhìn gương mặt nhìn nghiêng của y, bỗng phì cười. "Trừng ý, chàng thay đổi rồi." "Có lẽ thế." Y cúi đầu, nhìn tay mình, dường như trong dự đoán của y, Kỷ Vân Hoa cũng đã trả lời. "Được, vậy sau khi ta khỏe hẳn, chúng ta sẽ đường ai nấy đi." y thậm chí bắt đầu căng dặn. Có thể đem theo cô hiểu Tinh, hắn đối với nàng rất trung thành, mà là cẩm ta. Nghe thấy những lời này giống như ý đang căng dặn hậu sự vậy, Kỷ Văn Hòa cười đến không ngừng lắc đầu. Trừng Ý nhìn nàng có chút không hiểu. Kỷ Văn Hòa nói: "Chàng thay đổi, ta cũng thay đổi rồi." Trừng Ý sững sờ. Ta từ nhỏ bị giam trong ngực yêu cốc, sau này lại nhiều năm trong ngục giam. "Có há vì bản thân lựa chọn, bởi vì bị trói buộc quá nhiều, cho nên ta chán ghét sự xiển xích của thế gian này. Ta một mực muốn vươn tay đến tự do không ràng không buộc, xem nó như là cao khát khao cả đời, thậm chí không tiếc liệu mạng để giành lấy." Trừng Ý lặng lặng, ne nàn nói, Cố Vân Hoa quay đầu nhìn y, trong đôi mắt đen nhánh, toàn bộ đều là hình bóng của y, rõ ràng đến thế. Nhưng trải qua một chuyến sinh tử,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 trên mu bàn tay y. Ta muốn lựa chọn trở thành một người bị trói buộc." Đang nhìn Trừng Ý cười khẽ. "Vì cha." Tức thời, Hải Linh Chi dường như sáng hơn, khiến ánh mắt y cũng sáng rực lên. "Nàng muốn theo ta về Cõi Bắc." "Cõi Bắc, Vương Nam ngự yếu cốc." Nàng học theo lời Trừng Ý, đều được cả, chẳng muốn đi đâu đều được. Trong tay áo Bàn tay siết lại thành quyền, khẽ thả lỏng, trở tay nắm lấy tay nàng, mười ngón đan xen. Trương Ý không nói nữa, quẻ môi cong lên một n đường cong ấm áp. Chân trời góc biển, dòng kỹ văn hoa văng lên bên tai y, phá vỡ sự lạnh lẽo cùng tịch mịch của biển sâu này. Ta đều đi theo chàng. Được. Ê, đợi đã, nơi này được tính là góc biển không? Vậy không phải chúng ta đã đi qua rồi sao? vẫn còn chân trời. Còn có vô số sông hồ biển cả cùng vạn lý sơn hà. Để giải quyết xong chuyện cõi bắc, chị cũng sẽ không làm vua của nhân gian gì đó. Chị muốn đưa nàng chân chính đi đến những nơi nàng muốn đến. Những chuyện trong quá khứ, nàng không nhắc lại, chị cũng không muốn nghĩ lại. Toàn bộ đều lãng quên để mặc cho gió, cho sóng cuốn trôi tất thảy. Bởi vì mất đi lại tìm về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 Kiến đầu nàng ngẩn lên, dưới bàn tay của hắn, Thuận Đức không hề có năng lực cán cự nào. Đại quốc sư không nói lời nào, điện đem thuốc đổ vào cổ hồng nàng ta. Thuận Đức sống chết, cắn chặt hàm trăng, lại hung hăng dãy dụa. Trước cuộc không nhìn được nữa, nàng ta đứng phát dậy, đẩy hắn ra. Đại quốc sư vẫn đứng vẫn bất đồng, ngược lại nàng ta cư nhiên lại va phải ghế tròn, đuôi về sau hai bước, đôi mắt nàng đỏ rực. tang đầy oán hận, trừng mắt nhìn hắn. "Nước không trôi, ta không uống, không uống." Đến lúc này, ánh mắt đại quốc sư chợt lạnh. Thân sắc kia khiến người khác khiếp sợ, Thuần Đức chợt cảm thấy quanh người phát lạnh, da gà nổi lên từ sau lưng cho đến trên mặt, nhưng trong lòng lại bị lửa giận của sự bất cam cùng đố hận áp chế những cảm xúc khác. Nàng ta thở hồng hộc, trừng mắt nhìn đại quốc sư, còn chưa kịp lần nữa cự tuyệt uống thuốc. Bàn tay không bưng chén thuốc của đại quốc sư khẽ động. Thuần Đức chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh to lớn, quá chặt cổ họng mình. Sau đó, sức mạnh vô hình kéo nàng ta đi, trực tiếp đẩy nàng ta ngã trên thư án. Nàng thử vùng vẫy nhưng vô ích. Xương hàm bị cấy ra, rất một tiếng, khớp xương cơ hồ bị bóp nát. Nàng biết xương hàm mình bị hắn kéo trật khớp, răng hàm không thể nào nghiến chặt lại được nữa. Đại quốc sư liền mặt không biểu tình mà đổ thuốc vào trong cổ hồng nàng ta, trước khi buông tay, hắn khẽ đưa tay, có thâm kia lần nữa về lại chỗ cũ. Hắn buồn thuần đức ra, quan sát nàng. Không phải quan sát cảm xúc của nàng, mà là quan sát mặt của nàng ta. Thuần đức chỉ cảm thấy có một cỗ đau đớn từ trong tim muốn xé nát toàn thân nàng ta ra, dòng thay huyết quản bò lên mặt nàng, khiến nàng đau đến trên rỉ.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 Nàng ta hệt như một con chó bị đánh đến bầm dập đau đớn, gục trên mặt đất, thở hổn hển nặng nề. Đại quốc sư ngồi xổm xuống, vén mái tóc rối tuột của nàng ta lên, khẽ vuốt ve cọ má của nàng ta. "Thuốc này hữu dụng, lần sau đừng không ngoan nữa." Thuần Đức gục trên mặt đất, mồ hôi lạnh cơ hồ làm ướt đẫm xiêm y bên trong của nàng ta. Nàng xoay chuyển trong mắt, vừa sợ hãi lại oán hận nhìn đại quốc sư.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 Núc xuống phiến đan dược kia, nàng nửa ngẩn đầu. Đan dược thuần thục cổ hồng rơi xuống. Trong dạ dày hình như lập tức nổi lên dòng bạo, trong mảng trời đất trùng chuyển kia, nàng ta đứng dậy. Không đợi được nữa, dù là một ngày, một khắc cũng không chờ được nữa rồi. Cơ thành vũ, thanh loan, phải hiến tế, hiến tế trong thân thể ta. Nàng ta nói xong, loạn loạn bước ra ngoài điện. Cái văn hóa ở dưới đáy biển đã được 2 ngày rồi. Bài hải linh chi này lúc mới gặp cảm thấy rất đẹp, nhưng ngày ngày đều gặp lại cái người ta cảm thấy có chút vô vị. Nàng bắt đầu muốn rời khỏi đây rồi. Ở thêm một ngày nữa, ngày mai liền có thể lên bờ rồi. Sau này, nhiệt độc có lẽ sẽ không tái phát nữa. Trừng ý an ủi nàng. Ngày cuối cùng không thể vội được. Như vậy, vì sao lúc bắt đầu chẳng không đưa ta xuống đáy biển? là chỉ hái một đóa hạ linh chi cho ta. Lúc ấy, nhịch độc trong người nàng, chỉ cần một đóa hạ linh chi là được. Hơn nữa dưới đáy biển vốn có hải yêu, ta mang theo nàng đang bị thương đến, không tiện động tay. Kỷ Vân Hoa nghe xong liền ngây ngẩn, đưa mắt nhìn xung quanh lòng biển u tối. Tế Hải yêu đâu? Bị ta chằn một xúc tu nên trốn rồi. Nhưng đây vốn chỉ là nhà của người ta mà. Đúng vậy. Kỷ Vân Hoa nhìn trừng ý giật lưỡi. Áp bá trong biển, cô kiếm thước sao không biết xấu hổ. Trừng ý thẳng nhìn đáp. Hắn đồng thủ trước, y nói đến vô cùng đường hoàng, khiến Kỷ Vân Hoa không nhịn được phì cười. "Ta nhớ rồi, trước đây trong một người yêu cấp, hình như ta cùng chàng nói qua, nếu có cơ hội, chàng sẽ đưa ta xuống biển dạo chơi." Trừng ý cật đục. "Từng nói qua." Y đáp vô cùng chắc nịch.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 Mà Trừng Ý nhìn kỹ Vân Hòa lấy vật này ra, dường như, như đã quên đi nỗi thống khổ khi hôm ấy rơi xuống giọt lệ kia, nhất thời bỗng có chút đỏ mặt. "Đây là nước mắt của người cá, đúng không?" Kỷ Vân Hòa sát lại bên người Trừng Ý, thì quay mặt sang chỗ khác, làm như không nhìn thấy. Nhưng nàng nào dễ bị lường như thế, kiên trì tiến sát bên người y. "Tại vì ta mà khóc ư?" Trừng Ý hờ khàng một tiếng. Kỷ Vân Hòa nhìn thấy vành tai dần đỏ lên của y, khỏe mùi nàng cong lên. Nàng không định bụng tha cho y, tiến sát đến trước mặt y, hỏi. Chỉ có một hạt thôi ư? Chỉ có một hạt. Vậy chàng cho ta đủ hai hạt đi, ta lấy chúng làm khuyên tai. Trường ý nghe xong lời này, say đầu nhìn nàng. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen lấy của nàng, chàng để ý cười. Y liền hiểu rõ, người này một bụng xấu xa, được nước lấn tới, bắt đầu trêu y rồi. Trường Ý chăm chú nhìn đôi mắt ngập trang ý cười của nàng, thành thật nói. Trong ngày dung nhanh náo loạn, ta nhận ra nàng, nàng lại bị khí điện hỏa làm bị thư, chìm vào hôn mê. Lúc cổng mình đưa ta và nàng ra ngoài dung nhanh, biến thành nhanh thạch kia, các mặt đất đều là trân châu. Các mặt đất đều là trân châu. Hóa ra Ý còn có công năng là một hợp bảo bối đẻ ra tiền cơ. Kỵ phân hòa nhìn trường Ý, thấy Ý không tránh né, chăm chú nhìn nàng. Đột nhiên nghĩ đến một câu, các mặt đất đều là trân châu này, sau lưng hàm ý kia, thế là nàng nhất thời là cảm thấy trong lòng nhói lên, nàng đưa tay xoa đầu Trừng Ý. Trừng Ý cũng lặng lặng để nàng xoa đầu mình. Sống trong nhân gian nhiều năm như thế, y sớm biết loài người không có dạng pháp thuật thần kỳ, xoa xoa chút sẽ không đau kia. Sáu năm đó, trong lòng y vô cùng buồn bực khi ngẫu nhiên nghĩ đến chuyện này. Còn vì chuyện này mà cho rằng Kỷ Vân Hòa là kẻ lừa đảo, miệng toàn chứa lời gian dối, trong tội trạng của nàng lại vẽ thêm một nét mực thật đậm. Nhưng giờ, dưới đáy biển sâu, nàng khẽ xoa đầu y, lễ hận như khiến cho những vết sẹo cùng đau khổ của những năm qua đều xoa dịu xuống. Lúc nàng chạm vào y, lời nói dối xoa xoa sẽ không đau nữa, hận như một loại pháp thuật, thật sự an ủi được y. Y chằm chú nhìn nàng, cũng từ trong mắt nàng nhìn thấy vẻ đau lòng. mất đi rồi tìm về, đó là giọt lệ vui mừng. Trừng Ý nói, nàng không cần đau lòng. Kỷ Văn Hòa cứng miệng. Cả đuôi to, ta là đau lòng ngân lưng khắp đất, các người không ai nhặt cả, một chút cũng không biết nhấc cõi bắt kiếm thay thu nhập. Kỷ Văn Hòa dừng chút, ngậm chút phẩm vị trong nửa câu đầu của Trừng Ý vừa nói, sau đó chuyển động trong mắt. Mất đi rồi tìm về, đó là giọt lệ vui mừng. Nàng cười Trừng Ý, chàng đây là đang nói lời tình tứ sao? Trừng Ý quay đầu nhìn nàng, hỏi: "Đây tính là lời tình tứ ư? Vậy phải xem chàng xem ta là loại người nào." Câu hỏi của nàng mang theo vài phần trêu chọc, nàng cho rằng Trừng Ý sẽ xấu hổ trong chuyện nam nữ, nhưng lại không nghĩ đến y trực tiếp đáp: "Ứng ký của người ca đã đè trên người nàng, dùng cách loài người các nàng mà nói, chính là một đời một kiếp, một đời tình lữ." trực tiếp như thế, ngược lại khiến cho Kỷ Vân Hòa có vài phần ngỡ ngàng, nàng ngây ngẩn. Hóa ra, người cá bọn chàng chỉ kiệt tiết sức thân thể mới xấu hổ hả? Lời này, ngược lại nói đến vô cùng thẳng thắn. Nàng chuyển đề tài. Nếu trước đó ta nói không cùng chàng quay về cỏy bắt, thế một đôi tình nữ này của chàng, có lẽ cũng không có rồi. Chuyện này Trừng Ý cũng chưa từng nghĩ đến, trực tiếp đáp. Tại trong tim thì...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 Cảm nhất y phải chịu đựng. Thế nên, ấn ký cũng biến mất rồi. Lại quay về chỗ Giang rồi. Ừ. Trừng Ý nhìn nàng. Nàng không thích, thứ này sẽ không hạ trên người nàng nữa. Phải hạ? Trừng Ý không nghĩ đến, nàng cứ nhiên quả quyết nói ra hai chữ này. Yên ngạc nhiên, lắng nghe nàng phân tích. Trừng Ý, sau khi chúng ta rời khỏi đáy biển, quay về cõi Bắc người chúng ta cần đối mặt là kẻ mạnh nhất trong trăm năm qua, chống lại cả 1 triệu đình. Mà này, tuy Triệu Đình đã mất hết lòng dân, nhưng sức mạnh phụ quốc sư vẫn không thể xem thường. Chúng ta không phải lúc nào cũng mãi bên nhau. Có ấn ký này, có thể đại ta trong thời loạn thế biết được chàng đang thế nào, cũng biết được chàng bình an, cho nên phải hạ ấn ký, như thế mới công bằng. Công bằng chính là y có thể cảm nhận được nơi nàng ở, nàng cũng có thể như thế Trường Ý lặng lặng nhìn nàng hội lúc, không nói nhiều, y đưa tay vén tóc nàng lên, đàn môi nụ hôn khẽ lên vành tai nàng. Vành tai hơi nhói, cảm giác quen thuộc nhưng tâm tình hoàn toàn bất đồng. Cánh môi lạnh đành của y rơi khỏi vành tai nàng, nhưng không cách xa mà khẽ thổi bên tai nàng, hẳn như thôi vết thương cho trẻ con. Loại đầu đấn bé tí ti này, đối với kỹ văn hòa mà nói, vốn chỉ có tính là gì? Nhưng được người khác Đối đãi hệt như trân bảo, khiến tim nàng cảm thấy ấm áp. Trước đây chưa từng có ai đối đãi với nàng như thế. Lâm Đình Lan nuôi nàng khôn lớn, đương nhiên không có khả năng. Lâm Hạo Thanh cùng nàng lớn lên cũng không có. Sau này nàng thành hộ pháp của Ngự Yêu Cốc, mọi người trong Ngự Yêu Cốc chỉ ngước nhìn nàng. Cô hiểu Tinh là cẩm ta, Tức Tân Nguy, trước giờ chưa ai che chở nàng như vậy. Càng về sau, lúc gặp được người ca Bằng họ lúc này cũng chưa từng thân mật qua cho đến khi bị y bắt về cõi bắc, giữa bọn họ bị ngăn cách bởi thủ án và hiểu lầm. Trương Ý đã từng nghĩ trong lòng nhưng chưa từng làm qua, mà nay rốt cuộc cũng run rẹ, vô cùng tự nhiên, y khẽ giúp nàng thổi thổi vết thương. Trong lòng nàng mềm nhũn, không thành hình, gió thổi bên tai lành lạnh lay là động tóc nàng, sau khoảnh khắc cảm động lại ngụ ra vài phần ý vị ấm áp. Có lẽ chỉ là sự ấm áp nàng cảm nhận được, vành tai nàng hơi ngứa, có chút ửng đỏ. Kỷ Văn Hòa đưa mắt là nhìn thấy thần sắc Trường Ý vẫn bình thường, dịu dàng giúp nàng thổi vết thương, hoàn toàn không biết hành động của y trong mắt nàng, cư nhiên có vài phần ý vị đặc biệt. Trường Ý? Hử? Chàng có lúc thật sự rất giỏi trêu chọc lòng người. Không nói nhảm nữa, Kỷ Văn Hòa kéo cổ áo Trường Ý.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 Đôi mắt làm kẹ hiếp lại, tay trường Ý ôm lấy đầu nàng, hơi nghiêng người. Kỷ Vân Hòa, nàng cũng rất giỏi, trôi trọc lòng người. Kỷ Vân Hòa cười khẽ một tiếng, dưới biển sâu tịch mịch. Trong thế giới có người biết đến này, chỉ có bọn họ ở đây. Không biết là ngày hay đêm, chính là trong thời khắc này, chỉ biết đến đối phương. Trường 101, đột sinh, nguy cơ. Trường Ý... Nhiều ngày như thế, vì sao chàng không hỏi ta làm sao lại quay về ư? Dưới đáy biển, Kỷ Vân Hoa dựa vào quỷ tay của Trừng Ý, khẽ giọng hỏi. Trừng Ý thoáng trầm mặt. Ta sợ vừa hỏi, giấc mộng này sẽ tỉnh lại. Nàng ngồi dậy, vỗ nhẹ lên mặt y, lại nắm lấy tay y. Đây là mơ sao? Hệt như mơ vậy. Kỷ Vân Hoa cười, nói, Nếu đổi lại là mấy tháng trước, ta mới cho rằng đến cả mơ cũng không nghĩ đến. Cá đuối to vẫn có ngày sẽ đối xử với ta tốt như thế. Trừng ý im lặng, trở tay nắm lấy tay nàng. Chuyện của trước kia đừng nhắc nữa. Ần ần oán oán như bọn họ, Trừng ý nghĩ, vốn chỉ không thể tính rõ được. Đang sống lại chính là có cuộc sống mới. Là cuộc sống mới, nhưng chuyện này ta phải nói rõ với cha, ta được Lâm Hạo thanh cứu sống. Lâm Hạo Thần ta bị luyện người thành yêu, ngoài trừ sức mạnh song mạch của người yêu sư, trong thân thể vẫn còn có yêu lực, chính là nhờ nội đang sẵn sinh trong đan điền. Hắn lấy nội đang trong thi thể của ta ra, khiến thạch tái sinh thành thân yêu quái. Trừng ý trầm tư. Hắn vì sao phải làm như thế? Có lẽ là niệm vài phần tình cũ. Của... Nàng đắc chẳng qua, chuyện hắn vì sao cứu ta không quan trọng, sau đó hắn muốn làm gì lại e rằng Thần linh quang mật thiết đính chàng và ta. Bạn đến chính sự, cần ý ngồi thẳng dậy. Sau khi Lâm Hạo Thanh cứu ta, liền để ta rời đi. Hắn không chỉ bắt ta phải học tập biến ảo, không được lộ ra dung mạo thật, không thể đi cọi Bắc, cũng không thể đến kinh sư. Có lẽ là không muốn ta tham gia vào trong những chuyện này nữa. Nhưng tạo hóa kêu ngươi, ta rốt cuộc vẫn tham gia vào. Hơn nữa, Lâm Hạo Thanh cũng không nghĩ đến, có một ngày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 Nhiều năm bị đại quốc sư chiêu, quen thói kiêu ngạo, mà nay ngoài trừ tính tình âm hiểm, độc ác thì không có gì đáng sợ cả. Nàng ta muốn đối phó với cõi Bắc, trong lúc Vũ Quốc sư cùng lực lượng triều đình không đủ, cho nên cho Lâm Hạo Thanh quyền cao chức trọng để hắn chỉ huy bốn vùng đất người yêu chống Bắc. Đó là một cách làm ngu ngốc và cực tiếc. Từ góc độ thuần đức công chúa mà nói, cách làm này của nàng ta không có gì sai cả. Nhưng Lâm Hạo Thanh đã đáp ứng Điều này thật sự khiến người khác cảm thấy thập phần thú vị. Kỷ Văn Hòa nhìn Trừng Ý, y cật độc. Lâm Hạo Thành lúc ấy bị Thanh Loan bắt đi, thật sự là có hơi dễ dàng. Sau đó chủ sói không ở đấy, ngự yêu sư bốn nơi lại tập trung toàn bộ đến đây công kích, cho nên mới được ta ở trận tiền thuyết phục. Chỉ Văn Hòa nheo mắt, hành động này của hắn có một chút giống cố ý tặng người đến cõi bắt vậy. Nàng suy tư hắn đang mua đồ cái gì? Nhưng hiện tại tin tức không thông, ta vẫn chưa trông rõ toàn cục. Ngày mai sau khi quay về Cõi Bắc, lại nghĩ đến chuyện này. Dứt lời, Trừng Ý đứng dậy. Chắc nàng đói rồi, ta đi lấy chút thức ăn cho nàng. Muốn ăn gì nào? Đồ ngọt, trước kia ngậm đắng quá nhiều rồi, giờ muốn ăn đồ ngọt. Được. Trừng Ý gật đầu. Hoa quả lần trước, loại nào là ngọt nhất? Kỷ Vân Hòa cười hiếp mắc. chan là ngọt nhất. Trừng ý ngây người, đột nhiên vành tai khẽ đỏ lên. Ta đi chút rồi về. Nhảy lên vách vực, là Cẩm Tang cùng cô Hiểu Tinh đã bắt đầu vô vị, người đổ xúc sắc, chơi trò tài xỉu. Nhìn thấy Trừng ý lại đem cá từ dưới biển lên, cô Hiểu Tinh tránh về phía phía sau. Hai ngày nay đều là ta nướng cá, hôm nay ta không muốn nướng nữa. Vậy còn nướng thì ai nướng? Là Cẩm Tang đẩy hắn một cái. Cố Hiểu Tình chỉ đành nhận lệnh, tiến lên phía trước. Là Cẩm Tang như thường ngày, hỏi Trừng Ý: "Văn hóa ở dưới thế nào rồi?" "Ừm, vẫn rất tốt." Trừng Ý đáp xong, tự mình tiến vào cánh rừng phía trước. Sau khi y rời đi, Cố Hiểu Tình lúc này mới quay đầu nói với Lạc Cẩm Tang: "Hôm nay hình như tâm tình của y không tồi đâu." Lạc Cẩm Tang kỳ quái, "Không giống tụi ngày sao?" Cô hiểu Tinh thẳng thắng đáp. Thường ngày y để ý đến ngươi ư? Là cẩn tàng biểu biểu môi, đột nhiên nàng chợt cảm thấy trên đỉnh đầu lóe lên ánh sáng xanh, trong lòng cảm thấy quen thuộc, vừa ngẩng đầu lên, khẽ ngạc nhiên, lập tức cười rộ. Thanh Cơ sao lại đến đây rồi? Ủa? Nàng nheo mắt, cẩn thận nhìn kỹ trên không. Đó là trên trời Hai đôi cánh cực to có màu lông xanh bay ngang qua. Những đôi cánh này thật phần kỳ quái, không xinh đẹp như trước đây là Cẩm Tang nhìn thấy, mà có chút không đồng đều, thậm chí bay trên trời còn có chút chao đảo. Đến khi bay đến gần hơn một chút, là Cẩm Tang mới nhìn rõ, người giữa đôi cánh kia, đó không phải thanh cơ, mà là một nữ tử mặt hồng y. Là Cẩm Tang và Cố Hiểu Tinh, mặc dù đã từng gặp qua thần đức, bọn họ không quen nàng ta. Nhưng cảm nhận rõ được, trần gió vụ vụ lao đến kia chứa đầy sát khí. Ngươi đến đây không có thiện ý. Hai người đang đứng trong tư thế phòng bị, đôi cánh cực to kia bỗng đắc xuống trần vắt vực. Tiếng lại ngân, là Cẩm Tang lúc này mới nhìn rõ, đôi cánh kia không phải cánh thật, mà là do khí tức màu xanh hóa thành hình đôi cánh dán vẽ của đôi cánh này, xem ra có chút tương đồng với chính chiếc đuôi được khí đen ngưng tụ thành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 Thần đức công chúa là ngự yêu sư, cô là đệ tử của đại quốc sư. Mà này, nàng ta tại sao lại thành dáng vẻ này? Đôi cánh này lại là chuyện thế nào? Một thân yêu khí này, cơ nhiên có vài phần tương đồng với Thanh Vũ Loan Điểu. Còn có, nàng ta cơ nhiên biết kỹ văn hóa vẫn còn sống, còn nhanh như vậy đã đuổi theo đến đây. Bọn ta không biết người đang nói gì. Cô hiểu tình lên tiếng. Ở đây chỉ có hai người bọn ta. Không thấy qua con người nào khác. Quẻ môi thuần đức khẽ động. Thế bổn cùng lưu lại các ngươi cũng vô dụng rồi." Dứt lời, thân người nàng ta chợt động, ánh sáng xanh phát ra quanh người nàng ta. Là cảm tang cùng cô Hiểu Tinh, vốn dĩ con thấy nàng ta cử động, nàng ta liền tức thời chuyển đến phía trước cô Hiểu Tinh, đưa tay bóp lấy cổ hắn. Trước khi ngón tay sắc bén của nàng ta chạm vào cổ cô Hiểu Tinh, Một giải trùy băng bỗng lao đến, đâm vào lòng bàn tay của nàng ta. Thuận Đức chỉ đành đuổi về sau, tránh đi trùy băng. Tâm mắt nhìn về hướng trùy băng bắn ra. Người đến, một thân khách bào, tóc bạc mắt xanh. Cự nhiên là người cá mà nàng ta mong muốn có được trong tay rất lâu, nhưng vẫn chưa đoạt được. Thiên hạ đại loạn, cũng bởi vì người cá này mà ra. Thuận Đức nheo mắt, ánh mắt xấu xa, nhìn chầm chầm yên.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 ngự khí đều là ám độc. Kỷ văn hòa đâu? Nghe thấy tên này, Trừng Ý cũng không cần phải hỏi lý do vì sao nàng ta đến đây, kiếm băng trong tay ngưng tụ thành hình, y chỉ nhàn nhạt nói vài chữ với Lạc Cẩm Tang và Cô Hiểu Tinh. "Tránh ra." Kiếm băng lập tức chém xuống, nhắm thẳng về hướng thuần lức công chúa mà tấn công. Lạc Cẩm Tang nhìn thấy tình hình này, vẫn đang do dự, Cô Hiểu Tinh chạy đến kéo nàng. Đi thôi, đừng cản cho người ta. Kiếm bàn của Trừng Ý đang chặt lấy đôi cánh đột khí tức san tạo ra, rất mạnh va chạm vào nhau, khiến cả cỏ xung quanh đều bị chém ngang. Tức thời, biến thành một mảnh thấp bé. Lạc Cẩm Tang và Cố Hiểu Tinh bị sức mạnh tàn dư đẩy lùi ba bước. Lạc Cẩm Tang lúc này không thể không thừa nhận, Trừng Chiến giữa Trừng Ý và Thuần Đức công chúa này, đừng nói là nàng, e rằng khốn mình có mặt cũng không giúp được gì. nàng không do dự nữa, chạy theo cổ hữu tinh, xoay người, chạy vào trong rừng sâu. Là Cẩm Tang quay đầu nhìn, chỉ thấy người cá cùng Thuần Đức càng chiến càng kịch liệt. Mặt biển cùng mây gió cũng vì thế mà đổi màu. Nhưng nàng lại thoáng phát hiện, bàn tay cầm kiếm băng của người cá bị lớp băng sương do hàng ký sinh ra dần dần bao phủ lấy, dường như muốn cùng kiếm băng sáp nhập thành một thể. Trước đó nghe nói trong lần dung nham đại loạn Người cá sử dụng pháp thuật quá độ, nội tấc trong người bị tiêu hao nghiêm trọng. "Y, y không có vấn đề gì chứ?" Là Cẩm Tang thở hổn hển hỏi. Cô Hiểu Tinh cũng lo lắng quay đầu nhìn, lập tức nói: "Ngươi về cõi Bắc tìm cứu binh, ta ta sẽ nghi cách xuống biển tìm Vân Hoa." Trong lúc hai người đang nói chuyện, lại có một trận cuồng phong vụ vụ lao đến, khiến là Cẩm Tang và Cô Hiểu Tinh bị thổi đánh nghiêng ngả. Sức mạnh của trận chiến này Nếu nói Trừng Ý đang chiến đấu với đại quốc sư cũng không hề nói quá. Không có thời gian suy nghĩ, vì sao Thuần Đức đột nhiên trở nên cường đại như thế, Cố Hiểu Tinh vội vàng đẩy La Cẩm tan ra. Đi mau! Trong rừng, hai người lập tức chìa nhau chạy đi.